Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỏ Vì sao? Đây là tuyên truyền tốt mà David cảm thấy chuyện này rất là có giá trị Rất là cũ Cổ hút uy nói Thôi được rồi, vậy thì tôi đi trước đây David không được tán thành cũng không có cách nào kiên trì mà lái xe rời đi trước Cổ hút uy đi thẳng về phía xe Anh không cầm ô mưa rơi trên người trên vai Anh cũng không buồn để ý bởi vì trái tim anh cũng đang ướt đẫm. Anh có có thể hình dung được nội tâm mâu thuẫn và phức tạp. Thấy Miêu Khả Vân đi về phía Dương Chính Hạo, anh rất tức giận. Rõ ràng trong lòng cô không có anh. Nếu anh muốn cô, rất là đơn giản, cô không thể trốn tránh khỏi anh, nhưng giữ một người con gái thì có ý nghĩa gì? Không yêu thì chinh phục một cái xác cũng không có nghĩa lý gì cả. Hôm nay anh cho mình thời gian một ngày. Anh nhìn cô từ đằng xa, Nội tâm của anh như làn lửa mãnh liệt điên cuồng thiêu đốt, nhìn cô nhiều hơn, yêu lại nhiều hơn, thậm chí anh khát vọng chính mình là người đàn ông đang ôm cô mà không phải là nhân vật nam chính kia. Anh ngồi vào trong xe rồi đóng cửa sầm lại, không chịu nổi với việc cô rời đi cùng với Dương Chính Hạo, nên trong lúc đó bọn họ diễn giả thành thật thì anh sẽ phát điên mất. Anh khởi động cơ xe, đi mà không có mục đích, nhưng anh lại không biết mình nên đi đâu. Có muốn cùng đi ăn cơm không? Dương Chính Hạo rất vinh hạnh có thể chờ Miêu Khả Vân nhàn nhã điều kiện chiếc xe chạy nhanh, cắt tiếng hỏi cô, anh rất thích bộ dáng mê hoặc người khi diễn xuất của cô, anh mê muội vì cô, thường mơ mộng có thể thật sự lên giường cùng cô. Đợi hơn nửa ngày, anh không nghe thấy cô trả lời. Quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy cô đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Khả Vân à, anh gọi cô một tiếng. Cái gì? Miêu Khả Vân lấy lại tinh thần, cô đang ở xe của Dương Chính Hạo nhưng tâm lại chạy đi đâu không biết. "Anh hỏi là em có muốn cùng ăn cơm với anh không?" "Không cần đâu, anh cho tôi xuống trạm xe bus ở phía trước là được." "Xe bus ư? Em muốn đợi xe bus sao? Anh nghĩ rằng cô không phải là muốn buộc sở thích với anh sao?" "Ừ, ở ngay phía trước rồi." "Em làm ngôi sao, đi sao công cộng rất là giản dị đó." Anh ta không có ý định dừng xe. Tôi chỉ là tôi, cho dù là ngôi sao thì cũng sẽ không thay đổi." Cô lạnh nhạt nói. "Ngoài đời em cũng không giống khi diễn lắm." Anh phát hiện phản ứng của cô không giống như anh muốn, một chút cảm giác nhiệt tình cũng không hề có. "Diễn cũng chỉ là diễn thôi, đóng vai nhân vật tốt, chẳng lẽ anh không phải là như vậy sao?" "Anh đương nhiên cũng là như vậy." Anh say quyền rất cứng. Thực tế là ý loạn tình mê với cô, ngoài đời và diễn cũng không phân rõ. Vậy thì lần khác sẽ mời anh đi ăn cơm. Cô chân thành cảm ơn anh đã chở cô về. Hôm nay không được hay sao? Anh muốn giữ cô lại, muốn có một đêm thật đẹp với cô. Không được, bởi vì tôi còn có việc. Tâm tình của cô không tốt, thầm nghĩ sẽ về nhà. Thôi được rồi, vậy thì lần khác vậy. Dương Chính Hạo rất tiếc. Cô có cảm thú vị như trong tưởng tượng của anh. Anh chạy đến bến đỗ xe bus rồi cất lời hỏi cô. Có cần ô hay không? Cô lắc đầu đáp. Mưa cũng không lớn lắm. Cảm ơn anh đã chở tôi đi được một đoạn đường. Cô bước xuống xe rồi vào trong màn mưa manh mong. Anh ta cũng ở lại không quá lâu, lái xe đi đến quán ăn đêm rồi tìm vui vẻ. Miêu cả phân đi ở trên đường, đi qua một số nhà hàng, đến chỗ rẽ vào cửa hàng bánh ngọt, đẩy cửa Mua cà phê cùng mua bánh bay ra, đây là tiệm cà phê nổi tiếng cũng bán bánh. Cô cầm tay chọn bánh, mỗi loại đều rất mới mẻ và trông rất ngon. Cô cũng không biết rằng mình muốn ăn cái gì. Cô kẹp một chiếc bánh bỏ lên tay, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc cất lên. Cho một ly cà phê Mỹ. Có cho thêm sữa và đường không ạ? Nhân viên cửa hàng hỏi lại. Không cần đâu. Dùng ngay hay là mang về ạ? Dùng ngay. Cảm ơn, 8 đồng ạ. Cô quay đầu lại thì thấy Cổ Húc Uy đang tại quầy cà phê, anh đeo lưng về phía cô, trên tay cầm một quyển tạp chí ô tô. Anh hẳn là không phát hiện ra cô, cô có nên trốn anh hay là thản nhiên qua trả tiền đây? Lúc cô phân vân không biết làm sao thì có hai nữ sinh mua bánh thấy cô, kinh ngạc kêu lên. "A, cô là diễn viên Miêu Khả Vân ư?" Mọi người trong quán đều nhìn về phía cô, Cổ Húc Uy cũng chậm rãi quay người nhìn cô. Các bạn nhận lầm người rồi. Miêu Cả Vân khuôn mặt cứng ngắc ngại ngùng nói mà không thừa nhận. Cậu thật là xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net